Cái đêm Tác giả Wendy Miller Bản dịch của Ngọc Thứ Lan Vào chuyện Như tựa đề Nhân vật chính trong truyện là một cô gái trẻ Trẻ đẹp Nàng đã xuất hiện lúc nửa đêm Xìm áo rách trang beng vô cùng khiếu gỡi Cả đàn ông đang chơi vợ Và sợ giống cái đàn bà Ngôn ngữ, lối sống gốc gác của nàng bí mật như bóng đêm đèn Không phải thư gái kiếm ăn ban đêm Nhưng có một nàng mà sanh ra nhiều chuyện Nàng là đầu mối của thanh toán Hận thù, trinh thám gián điệp Hay buôn lậu, buôn người mafia Nàng là nguyên nhân của ghen tuôn Hay nhân biệt tội lỗi Của một thảm kịch gia đình Nàng Là một tình cờ tai ác Hay một gạch nối của toàn bộ kế hoạch Bao vây một gã thú y rỉ Chỉ cố đánh bật ra tiền Bị mệt Biết đặt ghế đêm Bao thứ chuyện gì bây giờ Khó phân loại quá Nó có đủ một trình thám ái tình Gián điệp xã hội thảm kịch thủ tiêu Mỗi thứ một tí Máu súng, mà túy tùm lâm Mà ghen tuôn phá phách cây cố như hoàng thư Tính toán lẫm cẩm Như bà già Agatha Christine Đánh đắm loạn rõ Như Peter Cheney Thủ tiêu người lạnh như bố dạ Màu sắc gì gái đêm cũng có Thập cấm như vậy Mà lại thấy độc muốn lật trang hoài Hiện nhiên giải trí đã đạt tới cao độ Một nhà đại văn học của chúng ta Có thể chê gái đêm rẻ tiền Hạ cấp vì chẳng nói lên được cái gì Và cốt truyện táp nhằm Xin trả lời Hãy cố tắp nhằm một cách hấp dẫn, say mê và suy nghĩ. Nhất Linh nói, Một chuyện phải hay cái đã. Đã hay à, thì viết về cái gì cũng hay. Kể cả gián điệp trình thám ái tịnh à, tưởng là lãm cảm. Gái đêm tầm thường, giản dị như sự thật ngoài đời, mà tình tiết không nhàm chán. Đọc không bấy đầu mệt nhọc mà tâm lý sâu sắc đấu để. Một chuyện đọc đỡ buồn và thú vị, Vậy không có đủ sao? Ngọc Tú, Ngọc Thứ Lan Chương 1 Câu chuyện xảy ra vào lúc ban đêm Thoạt đầu có một lá thư nguyên văn như thế này a mình cưng Có điện thoại cho mình Thì lại như những lần trước Nên em bắt buộc phải có thư dĩ đã phải nghe mình la lối điếc cả tay Sao mình cứ cáo kỉnh giận dữ Với em vậy kìa Nhất là sáng nay Mà mình giận về em Thì sự thử chưa hiểu đấy Mình muốn hai đứa lý dĩ À ừ thì lý dĩ Mình xem em có dám lộn sộn Có chống chọi hay gây tai tiếng gì đâu Mình phải hiểu dùm em chứ Em là vợ của mình Còn ăn ở với nhau thì thôi Thôi nhau thì em phải có cái gì Có chút phần hợp lý của em chứ Của chồng công vợ Mình nở để em đi ra tay không <cười> Mình lại nghĩ em bọn rút thì vô lý Tội nghiệp cho em quá Bề nào cũng còn pháp luật phân xử Chớ vợ chồng với nhau tài sản là của chung Em có muốn dành phần hơn Cũng không được kia mà Ý em là cứ phát mãi quách cái nhà Rồi hai đứa cưa đôi là xong Sở đất còn có giá Chứ cái xác nhà thì có ra gì Bán hết cả đi Thì em có một số tiền đỡ khổ Mà mình như sức dọn đi Dọn chỗ nào gần gũi đông khách một chút Sắp đặt lại cơ sở làm ăn Thì hành nghề thú y mới ra tiền chứ Vậy mà mình cứ khăng khăng Không chịu tính phức dùm em Thì bảo em không nông nấu sao được Em bắt buộc phải nghĩ hay là mình đã có cô nào, dù em chưa hân hạnh gặp, nhưng chắc mình hiểu em chẳng phải thứ dọn cổ sẵn để một con nào đó nhào vô hưởng. Em đâu phải thứ đàn bà rộng lượng sẵn lòng ra đi, nhường hết cho người, còn mình thì bóp bụng nhịn, phải không? Tội mình mới ly thân với nhau mà, ly dị xong cũng còn phải một năm nữa. Em đe dọa mình để làm gì khi tụi mình còn có thể dàn xếp em đẹp, hết vợ chồng nhưng còn tình bạn, mỗi đứa nhịn nhau một chút là xong hết, khó khăn cái gì đâu, mình đừng nóng giận, đừng suy nghĩ, mình suy nghĩ chính chắn sẽ hiểu ngay, là làm cách em vừa nói thuận tiện cho cả hai đứa, trước sau em vẫn nghĩ như vậy vì ý mình ra sao cho em biết giới, mình tính phức đi chứ em không có muốn vậy phiền phức lắm, em nói thật đó, vợ của mình, Kalini tái bút. À, thư này em gửi bảo đảm để đến tặng tay mình bằng không, mình lại nói chẳng biết, chẳng nhận thư gì hết. Lập tức lá thư bị Rand Harman vò viên quăng vô góc nhà, kèm theo là một câu chửi xứng đáng, làm cho con Doberman được đang nằm phục cạnh chủ, dững giấy, lòng nó sửng lên con bạc ghê đồ sổ gốc ái nhĩ lan cũng đang nằm bên cạnh một đánh một giấc chỉ mở mắt ra nào. Nó không buồn cục cửa con lá gì tính nết của ông chủ nhà này. Rành vuốt ve vỗ về con chó nhỏ. Ê, thôi mày, nằm yên đi. Có ai đó, đây đâu mà đòi cắn. Ê, tao cũng muốn cắn lắm chứ. Hắn nhặt la thư lên, vuốt cho ngày ngắn đặt lên bàn đọc lãi. Thư vừa nhận hồi chiều đang mắt khách túi bụi. Thấy tuần chữ của Kalini là để sang một bên. Dĩ nhiên, chẳng có chuyện hay. Biết rồi, đọc làm chi cho bực mình. Để tối khuya, ăn cơm tối xong. Frank có kêu người đi cấp cứu một con dê mẹ bị đụng xe nặng. con cứu cái gì nổi, đành chích cho nó một phát, đi luôn cho khỏe. Mãi khuya mới rảnh ràng để đọc coi nó biết gì, muốn gì. Thì ra vẫn chuyện đó có bấy nhiêu đó phải nghe nhai nhải mấy chục lần rồi, nhưng khuya nay bỗng thêm một chi tiết mới. Anh á mà rước con nào về thì coi chừng tối đấy." Ren bật cười. <cười> Khốn nạn. Từ ngày nó xách vali ra đi, Ti Ren chỉ chối mũi vào mấy cuốn sách nghề nghiệp, mới ra cho Tiêu thị vợ. Con nào, nhà chỉ có hai con chó mà toàn là chó đực cả. Bị có mỗi con vợ, một con vợ tại Hải đến như Kalini là cùng Ren đâm chán ngán. Giống cả các giống đàn bà Quả thật Ren vẫn đau khổ Không hiểu sao hồi đó ngu ngốc tới vậy Bảo là thợ săn Ren Harmon Bác sĩ thú y bị con mồi Kalini săn dính Thì nhục quá Dù tình thật gần gần như vậy Cứu xét cải tình là không có Mê mệt cũng không Bản chất đã kỹ Ngày chữa bệnh cho mấy con thú bắt buộc phải quan sát Chú ý tỉ mỉ từng chút Vậy mà mới biết qua Kalini Chưa có dịp tìm hiểu tính tình như thế nào, đã vội vứt trước về ngay. Kalini chẳng nói nhiều lần hai đứa lấy nhau là một sự vô lý từ khởi điểm sau. Thấy anh chàng cao lớn tóc vàng mà mình nhỏ thó tóc đen thể chất khác nhau rõ quá. Gặp nhau làm vợ chồng cũng hay mà cái ngày thú y sĩ cũng ngồ ngộ. Con Ren thì sống cu kỳ mãi phát chán, cũng phải có con vợ cho đầm ấm cuộc đời chứ. Thế là lấy nhau. Người chán trước dĩ nhiên là Carlini Tưởng nghề bác sĩ thú y hay ho thế nào chợ tôi ngày ru rủ trong cái xóa Nửa tỉnh nửa quê Không đi đâu được nửa bước Chờ thân chủ mang tới con chó, con mèo Lâu lâu mới có người kêu đi Coi con bò con ngựa Làm vợ ông thú y còn nản hơn nhiều à, Mình thay đổi nếp sống thế nào á Chứ em chán quá chịu hết nổi rồi y đâu được Ngày nghiệp này thú dĩ có bấy nhiêu Không chịu nổi thì cũng phải chịu chớ thay đổi hay thầy không có được. Thầy rồi, những xích mích đụng chạm nho nhỏ hàng ngày đưa đến đổ vỡ hôn nhân, cao quá, Kalini xách vali ra đi, ren không cần giữ, dĩ nhiên, để nó trở về đô thị sống ao ao cho khoái, nó đến luật sư nhờ làm thủ tục ly dị cũng thầy kệ, dứt luôn cho rồi. Đầu có để dứt như vậy, con tiền chớ, tiền bồi thường ly dị Kalini Có tiền mặt chi ra cho nó thì xong rồi, nhận tiền ở đâu? Bao nhiêu tiền dành dụm đã đổ hết vào cái trại này, sở đất bao quanh ba mẫu chứ đâu phải là ít. Còn tiền đầu tư vào dụng cụ nghề nghiệp, tiền tu bổ bao nhiêu thứ mới mở ra đâu đã có khách. Sunairem chỉ mơ ước có một cơ sở như thế này để hành nghề. Bây giờ có đề nghị bán tống, đi hết đi một lượt, lấy một khoản tiền hai đứa chia nhau. Sao giảng dễ dễ dàng và ngon ơ như thế nhỉ? có hai lý do khiến cho Ren không thèm xét đến đề nghị của chia hai của Kalini. Một là Ren đã đổ tiền, chút bao nhiêu mồ hôi vào đấy từ trước khi biết đến Kalini từ lâu lắm, bây giờ phải bán đi chia hai, dân cho nó một nửa chỉ vì mấy tháng chung giường, trung chiếu thì đã quá, mất giá quá. Còn lâu mới của chồng công dở, lực pháp bất phân chia tài sản thì thay kẻ lực pháp. Hai Là Ren mê chỗ này Từ nơi ăn chúng ở Đến cơ sở hành nghệ sắp đặt đâu ra đó Coi Hắn đã tốn công dựng Cả một vòng rào bao quanh căn nhà có hai tầng Để ra gần một mẫu đất Lần lượt cất lên nào là chuồng bò Chuồng ngựa chuồng chó riêng rẽ ngăn nắp Có củi nhốt Có sân chơi đàng hoàng Sở đất còn lại dư hai mẫu, kể cả vùng đệm Hàng xóm láng diện khó tính đến mấy cũng hết kiêu ca Người mà phải ở chung với mấy con thú bệnh nằm nhà thương của ông thú y sĩ Ren Hamon Hai năm trước vì nể nang quá Ren Phải cho mướn bớt khu đất trống bên tai mặt Để ông hàng xóm gốc nông dân Trung Hoa tên Quay Nhà ở chỗ cuối đường có cái đất dựng một vườn chanh Thêm một tí tiền trả góp nhà băng Đắt để không cũng thế Giả lại có cái giường chanh bên cạnh nhà Cũng thú vị chơ Từ đây lên cụ Kim Sơn theo quốc lộ đi một mạch Chỉ 20 cây số Nhưng có mấy khi Randy chơi Mỗi tuần một lần bắt buộc phải đi mua thực phẩm Mấy món đồ hữu dụng Hắn chỉ đi tới Avocado Đúng có nửa đường là đủ rồi Cuộc sống em ả thích hợp thế này Mà nhất định dám bỏ đi Đâu phải Kalini muốn phá, nó chán quá và không hiểu tại sao Ren không chán như mình vậy thôi. Không chừng, nó còn tưởng là giải pháp chia hai giúp anh chồng thú y thoát ra khỏi cái địa ngục chán chừng này, đi làm ăn chỗ khác vui hơn cũng nên. Chỗ khác vui hơn, nó chỉ thích vui, chứ có biết cái quái gì. Bây giờ chui đầu về tỉnh chật chổi, chen chút nhau, dựng bản hiệu ở một căn nhà ngoài ô lụp sập. Chỉ mong đồng khách hàng để đốt bạc là vui chắc, chết sướng hơn. Rênh bực bội, khui thêm một hộp la vè nữa nhắm nhắp, tí bắp ràng, ngồi suy nghĩ một cách đối phó. Cứ là tuốt đi như mỗi lần không xong chắc, diệt mấy chữ chữ vào mặt nó thì chỉ sướng được một lúc. Vì chắc chắn Kalini sẽ nắm lấy tài liệu, kim và hồ sơ ly, ly dị để trình tòa một bằng chứng không thể chối cãi về sự ngang bướng, không chịu giải quyết êm thấm của một thằng chồng bằng tiện. Còn lạ gì, con người của nó, thư gỡ bảo đảm, trao tận tay chỉ cố có vậy À, nếu đã chịu khó chuẩn bị là phải coi chừng, phải cẩn thận, không chọc giận để nó làm quán. Mà nhận bộ một ly cũng nhất định không. Dĩ nhiên, đối phó chẳng dễ. Raine làm bầm. Hè, hey, chờ với con này. Chẳng khác à, dắt sữa cọp. Tự nhiên con Otto chồng vậy, lần này nó tự ý. Nó nghe thấy tiếng gì khác lạ, bằng không đã chẳng dỗng tay lên thế kia, mà con bẹt ghê cũng thủng thẳng đứng lên. Rồi, có tiếng động lạ. Nửa đêm tiếng chân người chạy quỳnh quỳnh nghe rõ dần, tiếng chân rầm rập hốt quảng trống chạy. Lại băng ngang hàng rào chạy cuốn quýt về phía này rõ. Ren vội đứng lên, đi nhanh ra cửa. Khỏi cần mở ra nghe ngóng tìm hiểu, dì cánh cửa bật mở, một bóng người cắm đầu lao thẳng vô. Quá! Một đứa con gái Con Otto sủa dạ một phát gắt gỗng rồi nhào tới chẳng Hàm răng con Doberman nằm chỗ cần cổ Con nhỏ làm giữ Nếu Ren không vọt ra nắm cứng vòng đài quanh cổ nó Thắng đã cuốn quýt Ê! Nằm! Con nhỏ nằm gấp Nó nằm dài ra sàn nhà, tưởng đầu ông chủ nhà ra lệnh cho nó. Bị chủ ghi xuống và quát nằm nhưng con Doberman giữ nhà ác ôn đâu có chịu. Nó hùng hổ trần phần, nhất định đội thịt đứa vừa xâm nhập bất hợp pháp. Phải kéo cổ nó tống xuống bếp đóng cửa lại. Mà ô tô vẫn hụt hạt sủa, cao cửa đòi ra. Ryan quay lại ngó, kẻ lạ là, là một đứa con gái thật, mớ tóc đen thẳm. Nhưng ấu hay, áo quần nó đâu kìa? rên găng giọng Ê coi à chuyện gì mà lạ vậy này còn nhỏ ngước nhìn rung rảy hết lời hai tay ôm cứng đầu gối ông chủ nhà văn sinh hốt hoảng Ông à, ông cứu tôi cứu tôi với hất tay nó ra không nổi nó nếu cứng quá Cố cái gì cô là ai làm cái gì kỳ vậy con nhỏ không buông Ông ơi tụi nó rượt tụi nó vừa giết hụt tôi À ra thế Không gỡ ra được, thầy Ren kéo nó đứng dậy cái đá. Nó đã quỳ ôm cứng, chỗ hồng. <cười> Muốn gì ạ thầy cứ buồn ra nói. Ai, ai vậy? Tụi nó, cứu tôi với. Con nhỏ quát, sợ chắc, nó lì lẫm không chịu rời ra, Ren lúng túng. Ở một mình, nửa đêm có cái vụ, cứu tôi, tụi nó giết tôi, ôm dính, như thế này thì thật kẹt. Chẳng hiểu ra thế nào Mà con người ngỗng Nó coi ngộng ngộng áo quần ngoài không có một mảnh Toàn tan hai món đồ lót mỏng manh Chẳng che giấu cái gì Cạt nhất là đêm hôm cánh cửa mở toàn thế kia Con Doberman gặm cửa Bếp ấm ức sủa Con bẹt ghê đồ sổ Morrigan vô tích sự Nó lặng lặng bên cạnh con nhỏ Cái mỏng khổng lồ Chúi xuống Hít hít Chỗ bắp chuối Coi Muốn à, tôi cứu phải không Đẩy cánh cửa bùng ra như thế kia được không? Ít nhất cũng phải buông tôi ra để tôi chặn cái cửa lại chứ. Nó buông ra. Rèn ra ngó chừng rồi khóa cửa. Quài vô đã thấy nó đứng dậy. Con nhỏ dương mắt lên. Thấy không ông? Tụi nó thấy... Ông có thấy tụi nó không? Rèn muốn nói. Ê! Chẳng thấy mà. Ma nào ngoài cô. Hàng người nửa đêm trốn chạy. Đâm đầu đại vào nhà người ta. Hở hang thấy kia cố nhiên chẳng phải là thiện nhân. Hở cố nhiên chẳng phải là thiện nhân. Con gái nhà tự tế, người ngộm dấy coi có đời nào liều lĩnh vậy. Thứ này không giỡn người, điên đậu cúng thì cũng à. Ê, nhưng có lẽ không. Con nhỏ dốc sông nở năng cân đối và rắn chắc nhất định chẳng phải con nít. Một đứa con gái lớn, phải công nhận là đẹp. Mớ tóc đậm đen mùng rủ xuống, xỏa xuống đôi vai rám nắng. Cặp mắt to đen quảng hốt, nó run sợ nhưng mặt vẫn có sắc hồng phân phớt long măng. Giang dấp, người ngộm này nhất định không phải gái Mỹ. Nó là gái lai, like, có pha trọng chút Nam Thái Bình Dương, Nam Mỹ hay Tà Hỷ Tí. Nó nghiêng về gái hải đảo. Đúng rồi, tại mới quần áo lót có chút xíu, lại đi chân đất. Một mẫu gái hấp dẫn lắm chứ. Nhưng trường hợp khác kìa, bây giờ thì Ren chẳng dám, lỡ một cái là nhiều chuyện tai bạ. Tốt hơn à, lo nẻ trước. Hắn dàn xa một chút vì con nhỏ coi bộ không hề bố rối mắc cỡ. Vì cái thân thể của nó đang hở hang Nào, bây giờ Có ai á Ngoài cô Có thể lắm đó Tụi nó thấy ông có thể bỏ chạy Chắc vậy Ông chứ để chúng lọt vô chết tụi Cảnh tay nó kéo lại Che ngực hay cậu Nguyễn Hay làm duyên với ông chủ nhà không chừng Nói mãi Tụi nó là ai Tại sao mới giết được chứ Là ai tôi đâu có biết Tôi bị bắt cóc đưa tới đây á Tụi nó tính thủ tiêu á Tụi nó có hai đứa Ê bỏ đi câu Tự nhiên hai thằng tính thủ tiêu á Không biết chúng là ai Không hiểu tại sao Ê bộ giết người dễ quá vậy hả Nó cối mặt xuống dầu rỉ Nhưng tính sắp lại gần thêm Nếu Ren không đưa tay gạt Chuyện vô lý Chuyện rẻ tiền Ông à, tụi nó thịt tui thiệt đó, hai đứa, tui chưa thấy mặt chúng nó bao giờ, làm sao biết tại sao, nhưng tụi nó còn xịn bên ngoài chờ tu ra, tui chắc chắn vậy á. Ê, thôi à, bỏ cái vụ chết bịa kia đi, sự thật ra sao thì kể đi, bây giờ đâu có sợ chết nữa. Chắc đi với thằng bộ nào tới chỗ chắn vẽ nó tính làm hổn, thì dùng chạy vô đây, đúng không nào, thà rằng thú nhận như vậy đi. Đâu phải, tôi đâu có bộ. Tôi bị hai đứa tụi nó kẹ lên xe lúc vừa ở Sine Hai thằng lã quắc tụi nó tính thảy tôi xuống một cái hố đằng kia kìa. Đúng rồi, một cái hố sâu lắm. Ê, ra chúng nó sẵn có một cái hố để áp giải cô tới miệng liện xuống hả? Ren định mốc, mối một câu nữa nhưng kịp thời tốt. Một ý nghĩ nhanh như điện lé lên. Một cái hố sâu lắm ở đằng kia. Ê, chắc không, à. mà cái hố đó ở phía nào? Còn nhỏ đưa tài chỉ, cánh tay rùng lấy bẫy, nó kể tiếp. Tụi nó ép tôi xuống chỗ đầu đường, đi thẳng tới, rồi tụi nó lọt quần áo liền dậy của tôi đi. Hai đứa hùng hục mở cái nắp lên, tôi quán quá coi vò chảy miết, chảy bưa đi. Thấy khu nhà có đèn chiếu ra tôi mừng quá, giọt qua cái hàng rào vô đại, tụi nó mà giớ được thì xuống hố chắc đó. Giọng nói hốt hoảng coi bộ sợ cái hấu sâu thiệt Nếu kịch thì đóng cự đấy Lại còn khóc nứt nở được còi nãy giờ mới thấy chân cẳng nó chảy máu Xây xác nhiều chỗ Có gai không mà Vậy có kể chỗ này có thể đúng lắm Nhất là phương hướng cái hấu sâu lắm Có nắp đậy Nếu không nó làm sao biết được Ê ô hay sao lại khóc Bây giờ có gì nguy hiểm nữa đâu Cảm ơn ông Cảm ơn ông lắm đó. Ông tin lời tôi nói rồi chứ Ê đâu có "Cô có nói tụt tình hồi nào? Tôi bây giờ á, tôi bảo bây giờ cô khỏi sợ gì hết. Cô đã ở trong nhà tôi á, thì chẳng đứa nào vô giết nổi á, có vậy thôi, mà bỏ tay ra đi chứ." Nãy giờ nó nắm tay Ren coi bộ thân thiện biết ơn quá, hắn vội nhà nhàng gỡ ra để đi tới bureau, lấy ra chiếc đèn pin và sợi dây xích chó. Thấy hắn bước về phía nhà bếp nó hốt khoảng nắm lấy, nhưng chợt nhớ ra vội bỏ tay hấp tấp hỏi: Ê, ê, ông, ông đi hả? Ông đi đâu? Tôi à, đi ra ngoài, đi quanh nhà coi có cái gì không ê, Ông đừng, ông đừng đi, ở lại đi đi, ra bây giờ nguy hiểm lắm Nguy hiểm cho cô, á, vì bại lộ chuyện bẻ chứ gì Không, không, không có bịa, tụ nó hai người á. Tụi nó còn ở ngoài mà ông chỉ có một mình, á. ông bịa thì tôi cũng nguy nữa Ren cười ha hả <cười> Đừng lo, mình con tô đã dư sức sơ tái bốn mạng, khốn hộ chỉ có hai thằng Hắn tròng sợi xích vào cổ con Doberman nghiêm cứng, đồng ý. Có nó đi cùng là chấp mấy thằng nhưng để nó ở nhà cũng ngại. Nó dám tông cửa ra thịt con nhỏ lắm chứ, hắn mở cửa hồng để ô tô kéo xích dẫn đi, nó kéo băng băng. À, cánh cửa ngoài còn khóa thiệt, vậy Nó nói nó nhảy qua hàng rào cũng đúng. Nhưng nửa đêm không trăng mờ mệt quá, nhớ mắt nhìn chỉ thấy đen ngồm. Sau khi bấm thử đèn pin, Ren mở cửa bước ra, ánh đèn chiếu dài dọc hăng rào. Tới khu vườn tranh, hắn chậm bước lại nghe ngóng, quét đèn sát mấy bụi cỏ. Không có gì lạ, mới sẽ ngoặt vô đám cỏ mọc cao trên đầu gối, che lắp cả. Nó phải ở cái chỗ này, nó nằm đâu. Nó đây là cái hố sâu, là cái giếng có xây thành đàng hoàng, bên trên có nắp sắt đẩy mà người chủ trước đào chắc để lấy nước làm vườn. Hồi đó khu này đâu có đá nước máy, chắc có nước máy là họ bỏ luôn, nên... Bữa mới dọn tới, Ren khai quan khu vườn cỏ rậm rạp tình cờ bắt gặp, thầy nắp đẩy miệng giếng đã rỉ xét hết. Có ý định làm dưỡng đâu, nên Ren cứ để nguyên trạng tưởng chỉ mình biết chỗ đó có cái giếng bỏ quang. Nào ngờ kẻ khác cũng biết. Đúng rồi, đám cỏ chung quanh nhà, nát rõ ràng có người vừa đợt và bừa lên. Nắp giếng nằm im chỗ, nhưng có dấu dít bùng một bên cạnh chứng tỏ có người vừa dỡ lên thiệt. Con nhỏ nói đúng, ban đêm nó hốt quảng tưởng một cái hố sâu lắm, mà lạ phải. Kìa, chiếc giấy màu xanh của nó còn nằm kia, rách tác một đường dài ở lưng. Lại có sâu chuỗi xúc xích móc toàn ten trên bụi cây Thứ mã dạng ghé tiền đeo lấy lấy để lấy hên Còn đôi giày Phải còn đôi dây nằm ở đâu đây chứ Rồi đèn không thấy Ren bỏ cuộc Nhét đại chiếc vái vào túi áo ngoài Hắn quay trở về Vậy con nhỏ nói đúng Có người định hại nó thiệt Bằng chứng đây Nhưng rõ ràng nó còn giấu một cái gì Nó đâu kể hết mọi chuyện Nó đâu có cho biết ai định giết nó Và giết nó để làm gì Ý tại sao giết Gần tới cửa nhà có Nhà thì ô tô chợt đánh hơi Rồi giật xích lồng lộn Nó trộm lên Một tay Ren ghi nó Một tay Ren quét đèn pin Có người lạ Một gã đàn ông đứng sừng sừng ven đường Bị Ren chiếu đèn pin Trúng nó gắt lên à, Ai đó Tôi nhân viên à, Cảnh sát Trường thứ hai Chỉ nhát coi dưới ánh đèn cũng biết gã nói đúng, gã to con, bộ côm lê nâu, thứ hàng rẻ tiền, nhưng cái nón nỉ sùm sập thế kia thì chỉ có cốm mới đội Đó là mốt đặc biệt của thầy chú trong ban truy tầm miền Nam Kali này. Gã còn cẩn thận móc bóp đưa lên cho thấy tấm thẻ hành sự nằm ngay bên trong, lắp loán dưới ánh đèn. Vren làm sao nhận ra nổi mấy hàng chữ ghi trên đó, gã đã bao mắn tự giới thiệu. Ê, tôi là Thompson á, thẩm sát viên phụ tác quận này, còn ông á, nhà ông ở đây rèn đáp ngay Ê, đúng, nhà tôi đấy tôi là Hà Minh, bác sĩ thú y, xin hỏi ông thẩm sát cần chuyện chi Ê, cần ông bác sĩ tắt dùm cái đèn pin đi Ê, chói mắt quá, Ê, giờ này ông còn xách đèn pin đi dạo sao, khuya quá rồi còn dạo chơi thì lạ nhỉ Quả thật Ren không có ý nghĩ xấu về gã Nhưng cái giọng hơi móc nhẹ nhàng Méo mó nghề nghiệp nghe thấy đã ghét Vừa bị dụ con chó Con nhỏ đột nhập đã bực mình Nay bị thầy chú hỏi móc một câu Ren sùng trong bụng lắm Hắn bèn gật gù ai đúng, ông nói khuya hẳn là khuya À tôi đoán bác sĩ đang đi kiếm cái gì phải không Hay kiếm một người nào Ê chưa hẳn vậy Còn ông, ông đi kiếm ai Ê đúng quá, tôi đang đi lùng một con nhỏ Ông bác sĩ có thấy nó Không trả lời, Ren hỏi lại Một con nhỏ, nó làm gì? Có chuyện gì? À, chẳng có gì quan trọng Một dân chơi ma túy Thứ lóc chóc tôi vừa dồ dính Cạt xe tôi bị xẹp gió Phải ngừng lại đằng kia Đằng lối thúi Thay vỏ, nó tháo cọng chạy biến vô cái đám vườn rậm rạp Rất có thể nó chạy đại vậy? vô nhà của ông đó À, chuyện vậy còn có lý Con nhỏ kể tin sao nổi Vì vậy, Ren đã tính Gật đại là có, nhưng tính hắn vốn kỹ, xét ra cả nó lẫn ông cốm này đều thể phỉa được hết. Biết đâu chừng, nhất là vừa sực nhớ đến Kalini, nó nghi ngờ thắc mắc, có con nào? Lệnh nó sắp đặt cho con này nửa đêm đột nhập quần áo như không có, để rồi ông cốm này xong vô bắt quả tang rồi lắp vi bằng, ngoại tình, rồi đưa ra tòa làm bằng. Ê, dám hết chối cãi lắm, phiền thật, nhưng có đời nào, Ren chịu mắt. Những ý nghĩ ấy đổ xô tới nhanh như điện Nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp Thầy chú Thornton còn thấy chần chờ khỏi gại tới Ê, Chắc ông bác sĩ thấy rồi Nó chạy vô nhà ông qua ngã này à, Cửa còn mở mà Brent lắc đầu Cái đó thì không Hắn đâu có nói sai Con nhỏ đâu có chạy qua cái ngõ này Qua cửa chính này Một tài hắn kính đáo thọc túi Để nhét cái vái cồm cồm xuống Cũng mai trời tối mò Nhưng vẫn không quên thắc mắc trước một câu À quái lạ nhỉ Ông thẩm sát Thornton À tôi ở dùng này lâu có thể gọi là biết mặt hết các nhân viên trên quận Sao chưa gặp ông lần nào nhỉ À tôi thường trực uh, Avadakur Xin lỗi À tôi thường trực uh, Avocado À sao họ không cử một ông ở địa phương này đi Ê, vụ này tôi đi được việc hơn Vừa có huấn luyện về bài trừ ma túy Vừa lạ mặt À vậy mà ông nói Con nhỏ lóc chốc không có gì quan trọng Giọng thông tình Đã thoáng chút mất bình tĩnh ao hay Ông bác sĩ cũng để ý đến chuyện đó sao Lạ nhỉ là thiệt á Mà ông nói đúng chẳng phải chuyện của tôi Xin chào ông Nào ô tô ta đi về Ê ê khoan đã khoan đã Tôi thấy con nhỏ chẳng còn chỗ nào trốn chung quanh đây. Ngoài nhà của ông, tôi vô là nắm đầu được liền. Ông bác sĩ chắc vui lòng cho vô chứ. Brent cười hà hà rất dễ dãi. <cười> Làm gì chẳng vui lòng? Nếu ông thẩm sát vui lòng cho coi trác biện lý. Ê, việc quá gì phải dễ dờ trác biện lý. Tôi khỏi cần mà cũng chẳng dữ liệu sẽ cần để mang sẵn theo trong người. À vậy thì không được. Khuôn mặt cử chỉ giọng nói của gã thầy chú có cái gì khả nghi lạ Ren đâm bực mình Hắn vừa đẩy cửa sắt ra thì Thornton mau mắn bước chân theo Vừa được một bước đã giật mình bắn lùi lại Kính sở ra mắt Thêm cỡ một phần hai bước hai là bị hàm răng con đo Doberman bập vô cái cần cổ rồi Ren lại phải nạt Năm Tài trên không quên thầu ngắn vòng xích Thẩm sắc viên tho Thornton thổ hỗn hển À, ông coi chừng, chó, xua chó hành hung cản đường nhân viên công lực là không có được Ê, vì vậy tôi đậu có xua Con tô là thứ chó có giải dỗ đàng hoàng mà Thấy ai tự ý bước qua cửa này, nó đâu có chịu Nhưng tôi cần bước qua, tôi phải vô để đuổi theo một tổ nhân đào tẩu Trường hợp này, tôi chả cần trác tòa Ê, tôi đồng ý, nhưng chắc Otto không có chịu đâu, nó khùng lắm À, xin cho ông hay, tội chưa chấp người đào tẩu là một trọng tội, ít nhất cũng là đồng lõa. Nếu ông cố tình chưa chấp con nhỏ, hình phạt thế nào cũng chắc ông biết rồi. Ê, chưa chấp. Bây giờ thì gã cốm mang pháp lực ra nồ khỏi quanh cò. Rang, Ren càng tức, muốn thả con Otto ra quá. Nhưng hãy ăn miếng trả miếng với gã đã, hắn hỏi lại. À, tôi chưa biết có nặng bằng tội nhân viên công lực đêm hôm xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ông thảm sát. Nói vậy làm gì ông bác sĩ? Mất thì gian của nhau vô ít sao không để tôi vô coi cho qua? Nó có thiệt hại gì khi còn giúp ít ông là khác. Tôi xúc lại danh từ chứa chấp, nhưng ông bác sĩ để nó trong nhà bất lợi. Tôi biết ông có liên hệ gì đâu, mà nó là dân ma túy, ông không lạ gì bọn này. Cái đó cổ nhiên, Nhưng giọng lưỡi thẩm sát viên thom tành có cái gì khác thường Móc móc rồi đe dõa, ngọt ngào, đủ giọng, chỉ cốt để vọt vô cái nhà này Bình thường đâu phải mất công quá đáng vậy, có khó khăn gì đâu Rèn có cảm giác chính gã vừa phạm tội, vô hụt con nhỏ là bị trừng phạt Nên gã phải săn đón tìm đủ mọi cách bắt lại Vậy thì không được ren nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu cả quyết Cảm ơn, dân ma túy thì tôi không có là gì thật, nhưng đàn bà con gái cũng không dám dị dưa tới, ít nhất cũng trong hiện trạng. Tự nhiên, ông cho coi qua tấm trác biện lý, lúc đó tôi cũng sẵn sàng mời ông vô. Xưa nay không ưa thầy chú cũng phải, không làm hài lòng gá. Là thông tình đứng ngớ người một lát, ấp uống mấy tiếng rồi găng giọng, vừa quầy quả bỏ xây, bỏ đa ra. Tôi dám bảo đảm, ông sẽ hỏi hận ông Harmon. Tôi sẽ trở lại. Ông tính tôi đi. Ren tình chớ và cũng tin không cho gã vô là phải. Việc gì phải sợ? Không ngờ Carlini dám sắp đặt cả cái vụ thám tử trự gian này. Vậy là hắn lỡ đánh giá nó quá thấp rồi. Nếu tự nhiên hắn không nghi ngờ những lời con nhỏ kể. Nhất định nửa đêm xách cây đèn pin ra đi củ soát. Thì giờ này kẹt với nó rồi. Đang ly dị vợ. Nửa đêm bị bắt gặp âu yếm một con nhỏ gần lõ thể bất ngờ. Thám tử thò xanh nhào vô. Bác chính tại trận thì cái sao nổi tọa nào chịu tính Còn vụ cái giếng Một vụ ngoại chương trình không cần thiết thật giả điều tra biết liền Mà điều tra làm cái quái gì cho bận tâm Cứ tống khứ con nhỏ đi là hết chuyện Nếu thật nó dàn cảnh cho Kalini thì không chừng Ngay bây giờ cảm thấy không xong Việc đó nó đã chuồn theo nhà thấm tử Để hai đứa cùng trở về báo cáo bà chủ Là công tác thất bại Còi nó vẫn ở lại Nó vẫn chưa dòng như Ren tưởng mà tỉnh táo ngồi cuộn tròn, ngồi thụ lù trong lòng ghế bệnh thản nhiên như nhà của nó vậy. Nó ngồi nhai bắp rang ngon lạnh, thỉnh thoảng đút khối lộ cho con Morrigan dài hạt. còn bẹt ghê khốn nạn, mới đấy đã thân ngay được. Kìa cái mỏng to tố bố lên đầu gối con nhỏ nữa chứ. Nó làm bộ giật mình. Hi, hi, trời ơi, ông mà tôi tưởng ai? Đang chờ một người khác vô chứ gì? Đúng, tôi chỉ sợ tụi nó nhào vô là chết. À, giỡn tụi nó. Ồ, hay cô này, ai cho phép coi lén thự riêng của tụi, cô liều nhỉ. Brent ức quá, hét rằm nhà. Lá thư của Kalini lúc nãy trên bàn đang nằm tên hên trên đùi con nhỏ. Vậy mà nó ấp úng Xin lỗi, tại tôi thấy nó mở ngõ nên trên bàn nên tưởng không có gì. Biết đâu, ông làm dữ như thế. Hắn giật lá thự bực bội đút túi. Chợt nhớ tới chiếc vái rách và sợi sâu chuỗi bèn lô tuốt ra thảy đại cho con nhỏ. Con nhỏ nhóm dậy vui mừng. Ê trời đất ơi, may quá tôi đã sợ mất luôn cái bùa hậu mệnh sinh tử này. Ê, còn có là còn hơn Mà ông coi, tụi nó sẽ rách đầu của tôi thẩm thương không? Thế này còn mặc cái gì được? Ê vậy hả? Không được á, cũng ráng mặc vô rồi ông luôn đi. hả màn rồi. Cái rốt hết như vậy Mà thành dễ rách Ủa ông vừa nói cái gì Tôi nói mời cô dông khỏi nhà tôi Lập tức đừng có đóng kịch à, Tụi tôi giết Tụi nói giết tôi nữa Tôi vừa tiếp xúc với cái thằng Cùng đóng cặp với cô ở ngay nhà, cửa ngoài nhà đó Nói đến như vậy Mà nó vẫn cứ ngồi lì Không buồn nhúc nhích một bước Nó thụt lùi vô thêm hỏi lại Cái gì mà đóng cặp Ông vừa gặp một thằng tụi nói hả Ông biết chúng nó là chúng định làm gì tôi á, mà ông còn đuổi tôi ra cho, cho, cho chúng thịt hả? Ông nỡ vậy mà nó nói cái gì với ông? Á? Ông tin nó sao? Tôi cóc tên ai cả, cả cô lẫn nó. Cô kể lễ hay á có nói cái gì đối với tôi đều vô ích hết. Tôi mời hắn dòng gấp, hắn đã đi thì bây giờ đến lượt cô chứ. Nào xin mời! Con nhỏ bỗng có phản ứng bất ngờ, nó ôm mặt khóc qua mùi mẫn ngon lành, rồi nó kể lễ. Bây giờ đi, thì biết đi đâu bây giờ, tôi có quen biết ấy ở đâu mà xin ở đỡ, đúng là xui xẻo, bất hạnh. Nó cuối mặt khóc một mình, chừng đứng ngay cạnh Ren không để ý sao được, phiền là cái, là nó khóc có vẻ thật, nó run sợ thật làm hắn khó xử. Không lẽ cứ đứa đứng y ra đành nói một câu, lửng lờ. Ê, thôi em đi, khóc lóc có ích cái gì đâu. Nghe tiếng rèn nó ngước nhìn và năn nỉ. Khóc không có ích gì thiệt, tôi không khóc nữa, nhưng ông phải cho tôi trình bày cái vụ này rõ. Ít nhất cũng nên nghe lời của tôi nói. Được, nói đàng hoàng, tôi chỉ nghe không hứa hẹn thì phải cho hay trước vậy. Đồng ý, nhưng không biết nên bắt đầu từ khúc nào. Tại sao không khởi sự bằng cách tự giới thiệu tên? Cô biết, Tô... Cô biết cậu tên gì rồi mà. Con nhỏ chùi nước mắt. Kể chuyện tình tỉnh khô. Ông nói đúng. Tôi là Lúp. Lúp. là Custa. Gia đình là Custa. Chắc ông có nghe qua. Mỹ hay mấy tư cơ cũng nhiều người biết. Vì gia đình là Custa mấy đời thống trị. Trộn cái địa hạt ba cha. Phía nam Kali này nè. Bây giờ cũng còn nhiều quyền lợi ảnh hưởng Dù dân dùng ba trá nhập quốc tịch Mỹ gần hết Nói thiệt Cho ông hay là Lacusta là ông nội của tôi Trong đám cháu nội tôi nhỏ nhất Rất có thể nếu ông đọc báo nhiều Sẽ thấy tôi có đăng hình khá trên báo bổn đó Nhất là năm ngoái gia đình mở đại tiệc Ở Bạch Vinh phải biết là náo loạn À là Custa hay không là Custa hắn không buồn cái có thể lắm chứ trong con nhỏ rõ ràng gái mấy tây cơ là đúng rồi. Tôi không ưa đọc những mục vui dớ dẫn đó. Hi sau lại dớ dẫn, những vui chơi ghê lắm chứ bộ có thể gọi là nhấc nước có khiêu vũ tra hình. hải băng nhạc lớn chợ lưng phiên ở xâm banh thì từ đầu tới cuối quan khách tựa... tự, tự Caliente cũng lên giữ thiếu gì người đến bằng trực thăng, bãi đáp ngay sân cỏ trước dinh mà. Ê, theo tôi ngận ấy, thứ cô kể đều là dớ dẫn hết, chẳng ăn nhập việc cái vụ tại sao đêm hôm cô nhạo vô ngồi đây. Ê, thì ông phải để tôi kể từ từ. Tôi được ở nhà gửi đi học nội trú, dĩ nhiên ở một trường rất khách, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi không muốn ru rú xóa trường mà khoái thắt ly để mở mắt nhìn đời. Ê, trường mà khoái thắt ly để mở mắt nhìn đời. Tiếp xúc với những người không cần biết, tôi qua đồng tiền của thứ gái nhà giàu, tôi lừa lửa giông ở trường Mộc Mạch, ông có thể cho tôi là điên đậu đang sống sung sướng đến thế mà bỏ đi, tính tôi thích như vậy đó. Tôi đến của Kim Sơn, bắt được một chân thư ký ở một hãng lớn, chẳng ai biết đến họ hàng La Custa. Vậy mà gia đình của cô chấp nhận sao? Chẳng có cách khác tôi cứng cổ nhất mà Muốn làm gì chẳng ai cưỡng nổi Đã quen rồi Tôi có viết thư về nhà rồi chứ giả lại sống tự lập cho nó khoái Có cái gì hại đâu Cho đến hồi hôm Ở cine ra thì bị hai cái thằng sớm tới Kẹ lên xe Hai thằng cu hồn gọi khiếp quá Tôi cho là chúng bắt cóc về đòi tiền chuột Nhưng tại sao Chúng tính thủ tiêu thì chẳng có hiểu nổi Tôi đã kể cho ông nghe rồi À thì nghe cũng đại khái vậy, còn vụ cái giếng thì sao? Con nhỏ ngồi nhóm vậy gặn lại hỏi. Cái giếng tôi đâu có biết cái giếng nào. Ê thì cái hố sau tụi nó tính thảy cô vô đó. Ủa, cái giếng đó sao? Tôi không có biết. Chưa đi đến vùng này bao giờ. Tụi nó biểu đi là đi, tụi nó cố nhiên rành rẽ rồi. Giờ tôi chỉ xin ông đừng để tụi nó bắt tôi được tôi á. Tôi sẽ liên lạc vì gia đình Và ông muốn bao nhiêu tiền thưởng Rồi cũng có hết Miễn ông cứu tôi Tiền thưởng Cả câu chuyện Là Custa nông nắc môi tiểu thiết rẻ tiền Tiếp con gái này làm sao Là con nhà giàu lớn trưởng giá nổi Cái ngôn ngữ cử chỉ bụi đời nhiều hơn Nổi trút trường con nhà giàu Vậy là nó bỉa Nhưng rung sợ thì nó rung sợ thật Nó sợ bị giết thật Tại sao vậy Phải dò lại một lần Cô à, có gì chứng minh những lời vừa nói là đúng không? Ông côi đi nè, vậy còn mất quần áo, còn thế này thì giấy tờ tùy thân của tôi còn sao nổi, tôi lấy gì để chứng minh bây giờ? À, ông bạn tôi gặp ngoài cửa thì có giấy tờ chứng minh, có tín hiệu cảnh sát điều tra, theo lời ông ta thì cô lại dân ghiền ma túy đó. Còn nhỏ hút quảng hỏi tới, nó biến sắc, <cười> vậy sao ông có nói tôi ở trong này? À tôi không nói Mà cũng chẳng bảo không À không nói có mà cũng chẳng không Hắn ta vô Muốn vô nhà coi đó Nếu vậy Được Miễn là tụi nó không biết rõ Thì tôi chưa sợ Ông biết không Nó muốn bắt tôi Thì phải bị đặt gì chứ Rồi hắn bị Hay là cô bị Thì người bị kẹt vẫn là tôi Chỉ phiền á Tôi thôi Tôi mà bịa để kẹt ông, xin đứng dậy, dơ tay thề đàng hoàng. tướng gì chưa đứng dơ tay lên thề thì chỉ tổ bọc lộ thêm sự hở hang khó coi. Chưởng mắt quá, đành phải báo con nhỏ che cho đỡ đi bằng một mảnh giải nào đó. Nó từng lệnh sử dụng cái vái che phần ngực rồi ngồi xuống dương mắt ngó hắn. Bây giờ cô nói đi, có phải Kaleni sai cô lại đây không? Kalini nào Người ký tên dưới lá thư này Đúng Có phải bà vợ yêu quý của tôi Mướn cô làm cái vụ này Nói thật đi tôi sẽ trả gấp đôi Ông nói tôi chẳng hiểu gì Ai muốn làm Xin ông để ý là Nửa giờ trước tôi Đây tôi cũng chẳng biết ông là ai Chẳng nghe tên chẳng biết tới cái chỗ này luôn Nếu vậy tôi thử biết liền rèn bước Tới telephone nhắc máy quay số, không cần nghe mà chỉ giữ máy cho chuông đầu dây bên kia reo một hồi. Có tiếng dở máy lên, một giọng đàn bà lao bầu cằn nhằn, đúng tiếng Kalani ngáy ngủ, gắt gỗng. Ai đó, giờ này còn kêu. Vậy là nãy giờ Ren toàn tưởng tượng quá đạ. Kalani đang ngủ bị dựng dậy thì hiển nhiên nó vô can trong cái vụ này. Nếu nó sắp đạt phá thì phải thức chờ kết quả chớ. Tính nó hầm hở, nóng nảy vậy còn là cái gì? Nhưng dù không có. Calani thì bên trong một trong hai đứa, thầy chú Thompson và con nhỏ Lupi, phải có một đứa bị chuyện gạt gẫm Đứa nào khi Conkren bị kẹt quang kẹt cứng vào cái vụ vô lý này? Gây đêm phần thứ nhất đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục phần thứ hai.